hành động này quá đột nhiên ngay cả cơ động cũng cảm thấy kinh hãi nhưng làm các thiên can thánh đồ giật mình chính là phản ứng của a kim đối mặt với thân thể khổng lồ của mê loạn ma yên đồn nàng lại không hề né tránh hơn nữa còn dùng một phương pháp đơn giản nhất xoay người đánh ra một quyền đúng vậy Nàng muốn dùng lực phá lực ngạnh kháng công kích của mê loạn ma yên đồn. Tâm tình của các thiên can thánh đồ trở nên khẩn trương lên bởi đây không phải là công kích bình thường. đoàn thế của thập giai ma thú mà nàng cũng dám đỡ sao? Một tầm kim quang từ trên thân thể A kim bột phát. Kim quang rực rỡ đó vẫn tiếp tục bổ sung từng tầm từng tầm làm cho nó càng sáng bóng. Cho dù là dưới tình huống mây đen đầy trời. Mưa rơi vần vũ thì nó vẫn tỏa ra muôn vạn hào quang. Mà cánh tay phải của nàng lại càng là trung tâm của quan mang. Quyền đầu của nàng được một tầm quan sát màu trắng sữa bao phủ lại. Hỗn độn kiêm. Tất cả các thiên can thánh đồ thầm hô lên ba chữ. Từng đợt âm thanh oanh oành vang lên chẳng khác nào hai khối thiên thạch va chạm vào nhau. Trong không khí xuất hiện một cổ lực lượng vô hình vạn vẹo trong chốc lát rồi nhanh chóng khuyết tán ra xung quanh. Trên không trung chật xuất hiện một khung cảnh hữu dị. A Kim vẫn trôi lơ lửng như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Còn mê loạn ma yên đồn đang ở đối diện nàng lại giống như bị điểm huyệt. Cái mồm rộng hơn một thước của nó bị nắm đấm của A Kim đánh cho trèo đi. Rung động. Đó chính là cảm giác ở trong lòng của tất cả mọi người, kể cả cơ động hay trần tư tuyền cũng không ngoại lệ. Ngay lúc A Kim sử dụng hỗn động kim thì các thiên can thánh đồ đã biết nàng đủ sức để tự bảo vệ cho mình. Nhưng không ai có thể nghĩ tới một kích sử dụng ưu thế tốc độ và trọng lượng thân thể của mê loạn ma yên đồn lại bị nàng đánh tan. Là một trong ba thủ đoạn công kích của thập giai ma thú. Có thể tưởng tượng ra cái mồm đầy những răng nanh sắc nhọn này phải mạnh mẽ như thế nào. Nhưng sự thật nó không thể bằng một quyền của A-Kim. Sau thời gian ngắn ngủi bị kinh ngạc. Cơ động đã khôi phục lại như bình thường Hắn lẩm bẩm Lực lượng của Long Tộc. Nghe hắn nói năm chữ này Trần Tư tuyền đứng ở phía sau hắn cũng bừng tỉnh A Kim đã không còn là A Kim lúc trước Nàng bây giờ là thân thể nửa người nửa rồng Long Tộc không hề nghi ngờ chính là tồn tại Ở đỉnh chóp Kim tự tháp trong cái thế giới này lực lượng cùng với độ dẻo dai của thân thể long tộc tuy không thể nói là mạnh nhất trong đám ma thú nhưng cũng không kém bao nhiêu sau khi huyết mạch long tộc của a kim giác tỉnh thứ nàng tăng lên lớn nhất không phải ở trên phương diện ma lực mà là thân thể nhìn thấy một quyền của a kim đã phá bỏ cái mỏ nhọn của mê loạn ma yên đồn Cơ động cũng đã hiểu được rằng chỉ nói riêng về cường độ của thân thể thì A Kim lúc này tuyệt đối sẽ không dưới mình. Địa Long Tổ có thể trợ giúp thân thể của một ngoại nhân như hắn tăng lên gần tới tầm thứ thánh cấp thì đối với nữ nhi của mình. Lão sao có thể keo kiệt được chứ? Thân thể A Kim lúc này tuyệt đối là đã tiến vào trình độ thánh cấp rồi mới đúng. Mê loạn ma yên đồn này so đấu về cường độ thân thể với nàng không phải là tự chuốt lấy phiền phức hay sao? Ngay cả các thiên can thánh đồ cũng không nghĩ tới kết quả này thì mê loạn ma yên đồn lại càng không thể nghĩ tới rồi. Nó thật là xui xẻo, đã ăn không được lại còn làm cái mồm của nó còn bị đánh cho trẹo đi. Thật là đau đớn đến nỗi không nói nên lời. Một quyền của A Kim mang theo lực lượng mạnh mẽ đã khiến cho đại não của nó bị chán phán. Lúc này nó chỉ thấy một bầu trời đầy sao đang chuyển động quanh đầu mình. Một cái kim hoàng màu vàng từ cổ tay A Kim phóng ra. Trong lúc nàng va chạm với mê loạn ma yên đồn. Kim hoàng này mở một chùm quan mang màu hoàng kim từ cổ tay A Kim khuyết trương ra. Ngay trong lúc va chạm với mê loạn ma yên đồn, chiếc vòng kim sắt đó nhanh chóng mở rộng đường kính lên đến năm thước. Lồng cả thân thể mê loạn ma yên đồn vào trong đó. Tiếp đó liền nhanh chóng siết chặt lại, dựa vào lực lượng phòng ngự mạnh mẽ của bản thân. Mê loạn ma yên đồn vừa mới thanh tỉnh lại một chút thì nhất thời cảm giác được sự thống khổ kịch liệt từ hai nơi trên thân thể truyền tới. Một nơi dĩ nhiên là ở vị trí lỗ mũi còn một nơi lại đến từ trên thân thể nó. a Kim căn bản không thèm nhìn nó một cái. Đùi phải nhanh như chết nhấc lên rồi mạnh mẽ phát xuống. Thể hiện đầy đủ sự dẻo dai siêu cường của thân thể nàng. Một cước đó bổ thẳng vào cái miệng đang vặn vẹo của mê loạn ma yên đồn Đánh cho thân thể khổng lồ của nó bay thẳng xuống miệng núi lửa A nhĩ mạng tư Kim hoàng kia là cái gì thế? Đó chính là tân kim thần khí mà A kim lấy được từ tên tiểu bạc kiểm vương hiểu lỗi Cũng chính là một trong ba thần khí của thương hội ngốc có tiền a Kim cũng không cần biết trước đây nó gọi là gì. Nàng thuận tiện đặt cho nó một tên mới diệt tuyệt kim hoàng. Diệt tuyệt kim hoàng là vũ khí có cả hai tác dụng là công và thủ. Lúc trước vương hiểu lỗi dùng năng lực phòng ngự của nó để ngăn cản A Kim. Còn lúc này A Kim dùng phương thức công kích của nó. Một khi bị diệt tuyệt kim hoàng vây lấy. Nó sẽ toàn lực co rút lại để cắt hết mọi thứ trong đó. Trừ phi đối phương cũng có thần khí phòng ngự hoặc là cường độ thân thể đạt đến trình độ của tôn ngộ không? Nếu không thì chỉ có một kết quả. Sau tiếng một tiếng phốt vang lên, đám sương mù trên không trung liền tung bay tứ tán. Thân thể của mê loạn ma yên đồn vững chắc như vậy nhưng sau khi bị một cước của A-kim đánh xuống, nó đã bị cắt ngang thành hai khúc ngay trên không trung. Khói độc nồng đậm trong cơ thể nó đang cuồn cuộn phát tán ra. May là nhờ có trận mưa lớn do thiên can sông thủy thánh đồ thúc dục mới không để cho đám khói độc khuếch tán. Tạo thành kết quả sinh linh đồ tháng. Kim Quan lóng lánh kia cũng đã bay trở lại, đeo vào cổ tay phải của A Kim. Thân hình nàng khẽ chuyển một chút liền trở lại bên cạnh đại diện Thánh hỏa long. Vẻ mặt rất bình tĩnh giống như mới vừa làm một chuyện rất đơn giản vậy. Nên nhớ rằng, thứ nàng vừa đánh chết chính là một đầu thập giai ma thú chân chính, hay chính xác là một đầu ma thú thập giai biến dị a. A Kim nhìn về phía cơ động nói Dùng quả phụ chế tạo giả cũng có thể giết chết nó nhưng sẽ tốn thời gian hơn cho nên ta mới dùng Diệt tuyệt kim hoàng Cơ động mỉm cười, gật đầu Xem ra ta đánh giá ngươi hơi thấp nha Hiện tại chưa chắc ta đã là đối thủ của ngươi. A Kim hừ một tiếng nói nếu như không có đại diện thánh hỏa long ta sẽ nắm chắc sáu thành là có thể thắng ngươi dù sao thì ma lực của ta của cũng, cũng hơn ngươi bảy cấp cộng thêm với thân thể nhân long hợp nhất nữa mặc dù ngươi từng được ngâm trong máu của phụ thân ta nhưng cũng không thể so sánh với ta là huyết mạch trực hệ của long hoàng trong ngũ hành hỏa vốn khắc kim huống chi ngươi còn là cực hạn sông hỏa Đại diện thánh hỏa long tương đương với ngươi lại phối hợp với nhau nên ta không có chút cơ hội nào. Cơ động bật cười nói. Ngươi rất muốn thắng ta ư. A Kim nhìn hắn rồi lại nhìn Trần Tư Tuyền ở sau lưng hắn đang kín đáo lắc đầu nên nàng không nói gì nữa. Các thiên can thánh đồ tập trung lại. Thực lực mà A Kim mới thể hiện ra khiến cho bọn họ rất khâm phục. Ngay cả Phất Thụy cũng phải kính nể vài phần. Hiện tại, hắn có thể khẳng định A-Kim chính là người mạnh nhất sau cơ động. Ma thú thủ hộ đã bị giết chúng ta đi xuống xem có tìm được cửa vào địa tâm thế giới hay không. Cơ động nói xong thì đại diện Thánh Hỏa Long liền ra tốt bay xuống phía dưới trước tiên. Lam Bảo Nhi cũng thu hồi ma lực. Hiện tại chỉ còn một mình đổ minh tiếp tục khống chế cơn mưa áp, chế khói bụi đang phun trào. Mọi người cưỡi tọa kỵ của mình đáp xuống phụ cận miệng núi lửa. Cơ động với trần tư tuyền từ trên lưng đại diện thánh hỏa long nhảy xuống. Mao đài và ngũ lương dịch tâm ý tương thông với cơ động nên sau khi lón lên đã tìm được thi thể của mê loạn ma yên đồn nó dùng lông trảo ném tới trước mặt mọi người đúng như trần tư tuyền đã từng nói đầu thập giai ma thú cường đại này có chiều cao thực tế chỉ có hơn bốn thước mà thôi ơ không mu a co vung mười mười một hai nghìn không trăm mười ba không hai mười một b mương Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương năm trở lại sứ hỏa học viện. Dịch Thinh Tai ép Biên dịch bu 999 cua ông Nguồn ban lôn uy Com Mê loạn ma yên đồn bị diệt tuyệt kim hoàng chém thành từng khúc. độc khí trong cơ thể nó cuồn cuộn bay ra, xác thực đã chết không thể chết thêm lần nữa rồi. Lúc này trước mặt thiên can thánh đồ là thi thể dài chừng bốn thước của nó Trông nó rất giống người cá mà cơ động đã gặp qua ở kiếp trước Chỉ là ở dưới bụng nó có bốn chân Lưng không hề có chút vây nào Cái mỏ dài nhọn hoàn toàn bị bóp méo Ma lực trong cơ thể đã biến mất Đại diện thánh hỏa long gãy gãy thi thể hai cái móc lấy miếng thập dai tinh hạt bằng cỡ nắm tay nhỏ màu đỏ tiếu Tản ra ma lực ba động ủi dị Cơ động nhận lấy tinh hạt từ đại diện thánh hỏa long, vẻ mặt bất đắc dĩ nói Chúng ta không thể sử dụng nó Bên trong tinh hạt của nó có kịch độ Xem ra ma thú mê loạn ma yên đồn này quá nghèo Thường thì phần lớn ma sư săn dết ma thú nhằm lấy tinh hạt để kiếm tiền Nhưng đó chỉ là cách để ma sư cấp thấp kiếm sống Ma sư rất ít khi đánh chủ ý tới cao cấp ma thú vì chúng đã có trí khôn Một khi không thể giết chúng thì sẽ bị chúng ghê hận Không chết không thôi Nhưng tinh hạt của cao cấp ma thú lại rất hấp dẫn Một gã ma sư cường đại có cao cấp tinh hạt phụ trợ thì thực lực sẽ tăng rất nhiều. Dĩ nhiên, đối với thiên can thánh đồ mà nói chỉ có thập giai tinh hạt mới có tác dụng. Chỉ có điều tinh hạt của mê loạn ma yên đồn chứa chất độc nên họ không thể hấp thu cũng không thể khảm vào vũ khí. Thử hỏi có ai nguyện ý sử dụng thứ có thể tự phóng ra độc khí. Chưa đã thương địch nhân đã tự làm bị thương mình trước chứ. Không. Cơ động chàng nói sai rồi. Mê loạn ma yên đồn tuyệt đối là ma thú có giá trị nhất mới đúng. Trần Tư Tuyền khẽ cười nói. Sao? Cơ động kinh ngạc nhìn về phía Tư Tuyền. Trần Tư Tuyền nói. Mọi người nhìn xem. Gia của mê loạn ma yên đồn ta không phải nói lại. Nếu dùng nó để luyện thành nội giáp thì trừ phi gặp phải thần khí công kích của A Kim thì chúng ta mới gặp rắc rối. Da của con mê loạn ma yên đồn này có thể đủ làm đủ 10 bộ nội giáp đó. Nghe Trần Tư Tuyền nói như thế, ánh mắt cơ động chật sáng lên. Hiện tại trong thiên can thánh đồ không phải ai cũng có áo giáp ma lực, đây cũng là một điều khiến hắn lo lắng. Vốn hắn dự định sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ này thì sẽ chiếm tiện nghi từ thương hội ngốc có tiền Giờ đây khi nghe Tư Tuyền nói, hắn biết mình đã nhặt được chí bảo Bởi vì yêu cầu để luyện chế nội giáp rất cao, phải dùng loại da có tính kéo dài và giác mỏng Loại da này rất khó tìm vì da của ma thú cấp cao đa phần toàn là chất sừng hoặc lân phiến Căn bản không thể sử dụng làm nội giáp Mà da của ma thú cấp thấp lại là tài liệu quá kém cỏi. Được trần tư tuyền nhắc nhở cơ động nhất thời vui mừng quá đổi Đúng rồi Sao ta lại quên mất nhỉ mao đài ngủ lương dịch các ngươi lại lấy da của nó đi Về phần tìm kiếm chú tạo sư thì chút phim chút lão nhị tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất mà hắn nghĩ tới. Tuy gia của mê loạn ma yên đồn dày cộm nhưng có sự hỗ trợ của ngũ đại thần khí thì chuyện này không thành vấn đề. Hắn mỉm cười nói. Xem ra, thời gian chúng ta xuống địa tâm thế giới phải dời lại một chút. Phất Thủy nói. Cơ động, thật ra thì chúng ta cũng không cần phải chờ nội giáp. Trong khi chờ nội giáp được luyện chế, chúng ta cứ xuống địa tâm thế giới trước đi. Cơ động lắc đầu, không, sư huynh, để cảm thấy chuyện luyện chế nội giáp vẫn quan trọng hơn. Chúng ta không biết nhiều về địa tâm thế giới. Chỉ một con mê loạn ma yên đồn đã làm chúng ta phiền toái đến vậy rồi. Không biết trong địa tâm thế giới còn có bao nhiêu ma thú khó chơi như thế nữa. Hơn nữa, khi xuống địa tâm thế giới, mặc dù chúng ta có thể bổ sung ma lực thông qua ngũ hành tuần hoàn pháp trận, nhưng ở đó nhiệt độ và hỏa thuộc tính sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đối với mọi người. Nếu có nội giáp tự gia mê loạn ma yên đồn thì chúng ta sẽ an toàn hơn một chút. Với đệ an toàn phải đặt lên hàng đầu Nghe cơ động nói vậy Không ai phản đối quyết định của hắn Đối với phán đoán của cơ động Mọi người đều rất tin tưởng Diêu Kim Thư nói Không biết khi chúng ta trở lại Địa tâm thế giới có phải một đầu ma thú khác Đến đây trấn thủ không nhỉ a Kim thản Nhiên nói Lo lắng làm gì Nếu phải tới thì cứ cho nó lên đĩa là xong." Thấy A Kim nói lạnh lùng như vậy, lại thêm đôi mắt không có một tia tình cảm dao động nào, Diêu Kim thư không khỏi rùng mình ớn lạnh. Hắn cảm giác sau khi A Kim khôi phục trí nhớ, nàng ta cũng không thay đổi vẻ lạnh đạm, lạnh lùng này Dĩ nhiên Diêu Khiêm Thư không biết đây chỉ là lớp vỏ ớt mà nàng dùng để che giấu cảm xúc Bởi nàng sợ nàng sợ trong lúc mình lơ đảng mà lộ ra tình cảm với cơ động Phất Thủy nói Tiểu sư đệ, đệ biết sư thúc đang ở đâu sao Hắn dĩ nhiên biết cơ động muốn tìm ai để luyện chế nội giáp Cơ động lắc đầu để không biết Nhưng mà cũng chẳng sao, chúng ta không biết nhưng sư tổ chắc chắn biết. Cũng đã lâu không tới bái kiến người rồi, không biết sư tổ và sư mẫu đã kết thúc bế quan chưa? Chúng ta đi bái kiến sư tổ một chuyến, sau đó đi tìm sư thúc cũng không muộn. Nối A nhĩ mạng tư cách xí hỏa thành 600 dặm về hướng Tây Nam. Mà huynh mụi mơ triêu dương. Mơ chiêu dung ẩn cư ở một sơn cúc phía nam xí hỏa thành có thể nói khoảng cách rất gần. Hơn một canh giờ sau, cơ động đã dẫn mọi người đến một sơn cúc vô danh. Sơn cúc này được bao phủ bởi một thảm thực vật phong phú. Vừa tiến vào bên trong, những một và thủy thánh đồ liền cảm giác được thuộc tính ma lực nơi đây rất nồng đậm. Huynh Mụi mơ triêu dương tu luyện ở ngọn núi cao nhất trong sơn cốt. Lần cơ động gặp bọn họ gần nhất là lúc hắn thốn khổ nhất. Chính là lúc liệt diễm vừa mới chết. Khi tới đỉnh núi, điều làm cơ động thất vọng là hắn không tìm được chút tin tức của sư tổ và sư mẫu hắn. Sư tổ và sư mẫu không có ở chỗ này rồi. Bọn họ đi đâu rồi nhỉ? Cơ động khẽ nhớ mày Ta biết Trên đầu ngũ lương dịch vang đến tiếng nói của Trần Tư Tuyền Sao? Họ ở đâu? Cơ động kinh ngạc nhìn về phía nàng Tư Tuyền cười duyên nói Đáp án liên quan tới ngũ hành tuần hoàng pháp trận Nghe Trần Tư Tuyền nhắc nhở cơ động mới chợt hiểu ra Đúng rồi Để tiến hành tập luyện ngũ hành tuần hoàng trận pháp Nhất định phải có tinh thần lực cường đại Của các trưởng lão thuộc năm đại đế quốc Như vậy dĩ nhiên huynh muội mơ triêu dương Không thể tu luyện ở đây mà đang ở thành sĩ hỏa rồi Vỗ vỗ trán cơ động xấu hổ nói Ta quên mất Vậy hẳn là họ đang ở sĩ hỏa thành rồi Hơn nữa Nếu ta đoán không nhầm là sứ hỏa học viện. Trần Tư tuyền mỉm cười nói. Không nghĩ tới chúng ta đi một vòng cuối cùng lại trở về học viện. Gió nhẹ đùa mái tóc và vạt áo của nàng làm ánh mắt cơ động dại ra. Các nam thánh đồ khác đã sớm quay đầu đi chỗ khác sợ nhìn nhiều sẽ khiến họ không thể tự kiềm chế. Miêu Miu bất đắc dĩ nói. Tư Tuyền ơi, muội che mặt lại được không? Trần Tư Tuyền khẽ vuốt mát, rồi lấy ra một chiếc khăn che lại dung nhan tuyệt sắc của mình. Đừng nói đến người khác, ngay cả cơ động cũng âm thầm thở ra một hơi. Hắn còn đang định dùng tiêm thứ của thần họa thánh vương khải ấy chứ? Từ nơi này đến xí hỏa thành thì quá gần rồi. Vì không muốn kinh động đến dân thường, họ dừng lại cách Sý Hỏa Thành chừng 10 dặm, sau đó đi bộ vào thành. Sý Hỏa Thành vẫn như cũ, không có thay đổi gì lớn. Thời gian đối với bọn họ bây giờ rất trọng yếu, không thể nấn ná lâu. Cho dù đã một năm không tiến vào thành thị nhưng bọn họ cũng không có thời gian vãn cảnh. Vì thế mọi người đi thẳng tới Sý Hỏa Học viện. Phó viện trưởng, ngài đã trở lại. Tóc của ngài. Ma sư thủ vệ thấy cơ động liền vui mừng vội vàng chạy ra, hưng phấn nói. Cơ động mỉm cười. Khôi phục bình thường mà thôi. Hai vị chiếc tôn miệng hạ có ở trong học viện không? Ma sư thủ vệ kinh ngạc nói. Phó viện trưởng quả nhiên lợi hại. Lâu như vậy không trở lại mà vẫn biết hai vị chiếc tôn miệng hạ đang ở học viện Cảm ơn Cơ động mỉm cười gật đầu Trong nháy mắt Ma sư thủ vệ chỉ thấy mắt mình hoa lên Cơ động cùng với chính người đi cùng hắn đã biến mất giống như hủy mị Nhìn về nơi xa bọn họ đã ở ngoài trăm thước Sau một khắc đã hoàn toàn mất tung tiếc ta không phải là nằm mơ giữa ban ngày chứ. Vừa nói, hắn vừa cấu vào đồi mình một cái. Với tu vi của các thiên can thánh đồ chỉ giơ tay nhất chân cũng đã hoàn toàn khác với người bình thường. Với họ, chỉ dùng một lượng ma lực rất nhỏ nhưng tiếng mấy chục thước là bình thường. Nhưng đối với ma sư cấp thấp thì đó đã gần giống như thần tiết. Mọi người rất nhanh đã tới thao trường của sĩ hỏa học viện. Lúc này ở đây đang rất náo nhiệt, có ít nhất 300 học viên trên thao trường. Cứ 10 người một tổ đứng thành một vòng tròn. 30 vòng tròn đang nhanh chóng chuyển động, ma lực nguyên tố nồng đậm dao động không ngừng trong không trung. Những ma sư này không đồng đều về độ tuổi. Có người 6-70... Nhưng lại có người chỉ có mười mấy. Tu vi cũng không đồng đều nhau. Chỉ khác biệt là chênh lệch trong mỗi một tổ ma sư là không lớn. Ánh mắt cơ động dời từ thao trường đến đài cao cạnh đó. Hắn nhanh chóng cảm thấy vui vẻ bởi những người hắn muốn tìm đều ở đây. Không chỉ có mơ triêu dương và mơ chiêu dung. Mà còn có cả huynh đệ chúc dung. Chúc Diễm đang quan sát những ma sư tập luyện trên thao trường Không còn nghi ngờ gì Những ma sư này đang được hai đại chí tôn cường giả hướng dẫn tu luyện ngũ hành tuần hoàng trận pháp Trên đài cao đều là cường giả Nên khi nhóm người cơ động xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của bọn họ Vừa nhìn thấy nhóm người thiên can thánh đồ Cho dù là mơ triêu dương có tính cách trầm ổn cũng mỉm cười Những người khác lại càng không che giấu sự hưng phấn trong ánh mắt của mình Ánh sáng vừa ló lên cơ động đã xuất hiện ở trên đài cao Nhờ được cải tạo thân thể bằng máu huyết Long tộc nên đằng xà thiểm mà hắn vừa thi triển còn vượt xa trước kia rất nhiều Đệ tử cơ động Bái kiến sư tổ, sư phụ, sư mẫu, sư thuốc Bất luận là thân phận gì tu vi như thế nào Khi đối mặt với sư trưởng thì hắn vẫn là đệ tử của họ Hắn không chút do dự mà quỳ hai gối bái lại Mơ chiêu dung tiến lên một bước kéo hắn lên và nói Tiểu tử ngốc này Quỳ cái gì chứ chúng ta không cần đa lễ như vậy Đứng lên đi Mơ chiêu dung nhìn cơ động, nụ cười trên mặt càng thêm đậm. Tốt! Rất tốt! So với lần trước con đã tốt hơn nhiều, tóc cũng bắt đầu khôi phục màu sắc. Phất Thụy đến chậm hơn cơ động một chút, cũng quỳ giống như cơ động mà bái kiến. Tuy nhiên mơ chiêu dung chỉ tập trung trên người cơ động, vì thế chút dung phất tay bảo Phất Thụy đứng lên. Phất Thụy cười hắc hắc. Tiến tới bên cạnh cơ động rồi hướng mơ chiêu dung than thở. Sư mẫu, người không thể thiên vị như thế chứ. Mơ chiêu dung hừ mũi. Tiểu tử ngươi cũng khôi phục như cũ rồi à. Lúc trước nhìn bộ dạng hai huynh đệ con. Ta thực muốn đánh cho các con một trận. Nói xong câu đó và liền cười to sảng khoái. Tuy nhiên. Phước Thụy và Cơ Động vẫn thấy được trong mắt sư mẫu đường nét bi thương. Mơ Chiêu Dung và Trúc Dung không có con nên bà hoàn toàn coi Phước Thụy và Cơ Động như con ruột. Mơ Triêu Dương nói, Cơ động các con tới đây có việc gì không? Vốn ta cũng định tìm các con đó. Cơ động cung kính nương, y, vâng, ừ, mơ Triêu Dương. Sư tổ có gì cứ phân phá ạ Trong mơ hồ, hắn có thể cảm giác được thần sắc mơ trêu dương có gì đó không đúng? Ơ không ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Chương 506 tháng quan miệng hạ ủng hộ Dịch dịch bu 999 Biên cu ông Nguồn ban lôn uy Com Mu co vung 10 11 2013 -02 -12B. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs chương năm trăm linh tháng quan miệng hạ ủng hộ diệt dê bu 999 biên cu ông nguồn Com mưa triều dương Châu mày chất vấn Nghe nói ngươi có đi đông một đế quốc lại còn quấy phá hoàng cung người ta một trận long trời lỡ đất. Có chuyện này không? Cơ động đỏ mặt nói. Quả thật có chuyện này. Trần Tư Tuyền là một thành viên trong thiên can thánh đồ. Nhưng cũng là công chúa của đông một đế quốc. Hơn nữa lại mang hôn ước trong người nên không thể cùng chúng con chuyên tâm tu luyện kháng địch. Cho nên đệ tử đưa nàng ta về tự hôn Mơ triêu dương hừ một tiếng khiến không khí dường như trở nên lạnh hơn Nhiệt độ giảm xuống trong nháy mắt Áp lực vô hình trực tiếp bao phủ lên người cơ động Khi đối mặt với sư tổ Đương nhiên cơ động không dám phản kháng Cũng chỉ có thể tùy ý để sư tổ tạo áp lực bức bách mình Là nàng ta tự nguyện hay ngư dùng danh thánh vương ép con gái nhà người ta? Mơ thanh của mơ triêu dương rõ ràng đã âm trầm đến cực điểm. Một khi ông ta đã nói với giọng điệu đó, những người khác không ai dám lên tiếng. Cơ động vội vàng đáp. là tư tuyền tự nguyện. Phất Thuỵ đứng một bên, nghe mơ triêu dương hỏi như vậy, liền cười hắc hắc. Ánh mắt mơ triêu dương chuyển về hướng Phất Thụy. Ngươi cười cái gì? Phất Thụy nói. Sư tổ, người không biết đó thôi. Trần Tư Tuyền vừa thấy cơ động đã yêu, tình cảm nồng nàng sâu đậm thì làm sao chịu gã cho người khác chứ? Lần này cơ động theo nàng về từ hôn cũng là do nàng chủ động yêu cầu. Ồ, nghe Phất Thụy nói vậy sắc mặt mơ triêu dương bỗng trở nên quái dị. nếu đúng như vậy thì tin tức ta nghe là sự thật ư? cơ động vì đoạt người yêu mà đại náo hoàng cung đông một đế quốc, làm công tào miệng hạ lâm nhất lỗi bị thương, hù dọa cho thái trùng miệng hạ lâm thanh phải bỏ chạy. ngươi thật là có bản lãnh nha. cơ động cúi đầu, không dám vào chữa cho mình. Mơ triều dương nổi giận quát Ngươi có biết hay không Chúng ta sắp phải đối đầu Với kẻ địch vô cùng mạnh mẽ Thực lực chúng ta Vốn đã không bằng hắc ám ngũ hành đại luộc Ngươi lại vì tranh giành tình nhân Mà suýt giết chết công tàu miệng hạ Lần chiến tranh này Chúng ta làm sao Chống chọi được với ngoại địch Trên đại luộc Chiếc tôn cường giả Cũng chỉ có 10 người Nếu thiếu đi hai một hệ chiếc tôn cường giả thì thực lực phe ta giảm đi một cách thảm hại. Hơn nữa, Lâm Thanh và Lâm nhất lỗi còn là vợ chồng, đồng thời cũng là những người mạnh nhất trong số chúng ta. Có phải ngươi nghĩ rằng chỉ cần thiên can thánh đồ các ngươi là có thể bảo vệ cho đại lục? Vâng, đệ tử sai lầm rồi. Đối với trách cứ của Mơ Triêu Dương Cơ động không có một câu giải thích Phất Thụy ở bên cạnh Cũng trợn mắt há mồm Bọn họ chỉ biết Cơ động theo trần tư Tuyền về từ hôn thành công Nhưng không biết quá trình sự việc Bây giờ nghe Mơ Triêu Dương Nói vậy Bọn hắn mới hiểu được lần từ hôn này Thật không đơn giản Thắng quen miệng hạ Có thể nghe tiểu nữ nói một lời không Lúc này Những thiên can thánh đồ còn lại cũng đã tới đài cao. Trần Tư Tuyền đi tới bên cơ động khom người hành lễ đối với mơ triêu dương. Ánh mắt mơ triêu dương dừng lại trên khuôn mặt che mạng của Trần Tư Tuyền trong lòng đột nhiên chấn động. Mặc dù Trần Tư Tuyền che mặt nhưng khí chất và vóc dáng hoàng mỹ của nàng khiến ông ta không khỏi lập tức liên tưởng đến liệt diễm nữ hoàng. Người nói đi! Mơ chiêu dung đã bước tới phía sau mơ triêu dương từ lâu. Bà rất rõ tính cách của cơ động, đối với trách cứ của sư tổ, hắn sẽ không giải thích. Trần Tư Tuyền nói, thắng quen miệng hạ, thái ớt miệng hạ tiểu nữ chính là Trần Tư Tuyền. Cơ động cùng tiểu nữ về từ hôn là do con cầu khẩn nên huynh ấy mới miễn cưỡng đáp ứng. Không sai, con rất yêu cơ động, cuộc đời này con sẽ không lấy ai ngoài chàng. Chỉ có điều cơ động lại không yêu con, chỉ coi con như bằng hữu mà thôi. Người cơ động yêu là nữ hoàng liệt diễm. Lần này chúng con trở về đã động thủ với vợ chồng lâm thanh, lâm nhất lỗi nhưng đó cũng không phải do chúng con mong muốn. Mọi việc thực sự là do họ khinh người quá đáng. Nếu không phải cơ động có thực lực đủ cường đại, có lẽ hai vị miệng hạ đã không còn được gặp lại chàng. Lập tức, Trần Tư tuyền đem mọi chuyện phát sinh ở đông một đế quốc nói ra cặn kẽ, Không có nửa phần khuyết đại, cũng không có chút nào giảm bước. Từ chuyện lâm gia dùng thủ đoạn luôn xa chiến ti tiện công kích cơ động như thế nào đều nhất nhất nói ra. Nghe Trần Tư Tuyền kể lại toàn bộ thiên can thánh đồ đều tức giận tràn hông, Sắc mặt huynh đệ chút Dung. chút diễm cũng trở nên cực kỳ khó coi. Nếu không phải vì có sư phụ ở chỗ này thì họ sớm đã làm ầm lên. Mặt của Mơ Chiêu Dung âm trầm như nước, trong mắt không ngừng có hàng quan lóe lên. Chỉ có Mơ triêu Dương sắc mặt vẫn không thay đổi. Nhưng lửa giận lúc trước đã không còn chút gì Phất Thụy dùng vai đụng nhẹ vào cơ động Thấp giọng nói Ghê nha tiểu tử ngươi có thể đánh với hai chiếc tôn cường giả Hơn nữa còn suýt giết chết cả hai Cơ động cười khổ nói Do vận khí tốt mà thôi Nếu so đấu về thực lực Chỉ một thái trùng miệng hạ lâm thanh cũng đủ sức bóp nát đệ Sau khi kể lại Trần Tư Tuyền không nói thêm một câu nào nữa Thậm chí là bình luận của mình cũng không Chỉ yên lặng lùi lại về phía sau cơ động Quá trình là như vậy sao? Cơ động Mơ Triêu Dương lại trường mắt nhìn cơ động lần nữa Cơ động gật đầu như mổ thóp Dạ Mơ Triêu Dương trầm giọng nói sau khi phát sinh chuyện đó tại sao ngươi không tìm tới ta và sư mẫu của ngươi cơ động vội nói đệ tử cảm thấy mọi chuyện đã xử lý xong rồi không cần thiết làm phiền sư tổ và sư mẫu mơ triêu dương thản nhiên nói nếu ngươi đã nói thế thì chuyện này coi như xong coi như xong là sao tại sao lại bỏ qua hai vợ chồng lâm thanh khinh người quá đáng ngày mai ta lập tức đi tìm họ tính sổ mơ chiêu dung lúc này mới nổi giận quát lên mơ triêu dương cau mày quát mơ chiêu dung người theo ta tỉnh tu lâu rồi mà sao vẫn vọng động như vậy chuyện này tuy lâm gia sai ở chỗ không để ý đến thân phận mà dùng xa luôn chiến với phản bối Nhưng bất luận thế nào thì lỗi vẫn là do hai đứa chúng nó. Thánh chiến đã ngày càng gần, ngươi phải biết phân biệt nặng nhẹ chứ. Chuyện này chúng ta cứ ghê nhớ là được, chờ thánh chiến kết thúc rồi nói lại sau. Cơ động, lần này ngươi tới đây nếu không phải vì chuyện đó thì là vì chuyện gì? Cơ động thấy sư tổ không trách mình nữa, cũng thở phào nhẹ nhõm liền đem mục đích chuyến đi này nói ra cái gì các ngươi muốn đi địa tâm thế giới mơ chiêu dung quên cả giận giật mình hỏi cơ động cơ động gật đầu đáp sư mẫu đệ tử thấy chỉ có nơi đó mới thích hợp cho chúng con liệt lãm chúng đệ tử đã làm xong hết thảy chuẩn bị mơ triêu dương nói Thực lực thiên can thánh đồ các ngươi hiện tại như thế nào? Ngươi có biết địa tâm thế giới không những có sinh vật cường đại, mà hoàn cảnh mới chính là địa nhân lớn nhất của bọn ngươi không? Cơ động gật đầu nói. Những vấn đề này đệ tử cũng đã nghĩ đến. Lần này đến đây là muốn thỉnh sư thúc luyện chế nội giáp bằng da của mê loạn ma yên đồn nhằm chống lại hoàn cảnh khắc nghiệt. Hắn nhanh chóng đem suy nghĩ lợi dụng ngũ hành tuần hoàn trận pháp để tiến hành bổ sung năng lượng nói ra cặn kẽ, Đồng thời cũng giới thiệu qua về thực lực của các thiên can thánh đồ. Nghe cơ động nói xong, mơ triêu dương và mơ chiêu dung đều liếc mắt nhìn nhau. Cho dù là mơ triêu dương cũng khó che giấu được nội tâm khiếp sợ. Bọn họ không làm sao nghĩ ra chỉ ngắn ngủi mấy năm mà những người trẻ tuổi này lại trưởng thành đến trình độ khó tin như vậy. Thật sự khó tưởng tượng nổi. Bọn họ đa số chỉ có hơn 20 tuổi. Thế nhưng Tu Vi đã đột phá đến bát quan cảnh giới. Có ma vực thuộc về riêng mình. Hơn nữa lại sở hữu cực hạn ma lực và cử cấp ma thú tọa kiện Đây là một lực lượng có thực lực quá khủng bố a Khi biết Lâm Thanh và Lâm Nhất lỗi bị cơ động đánh bại, hai huynh muội mơ triêu dương rất kinh ngạc và khiếp sợ. Bọn họ thậm chí còn không tin việc đó là do một mình cơ động làm. Cả hai cứ đinh ninh cơ động và tất cả thiên can thánh đồ hợp lực mới có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng theo những lời trần tư tuyền tự thuật vừa rồi, Rõ ràng việc đánh bại hai vị chiếc tôn cường giả là chỉ do hai người cơ động và trần tư tuyền ra tay mà thôi. Những người trẻ tuổi này đã cường đại đến trình độ như vậy rồi sao? Hơn nữa, cơ động còn sáng tạo ra ngũ hành tuần hoàn trận pháp. Khó trách hắn nói chỉ có địa tâm thế giới mới thích hợp cho bọn họ rèn luyện. Mưa triều dương hít sâu một hơi. Bình phục tâm tình khiếp sợ trong lòng Đồng thời thầm than thế giới này giờ đây đã là sân khấu của đám thanh niên rồi Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ Trúc Diễm, ngươi chế tạo nội giáp cho bọn họ đi Vâng, sư phụ Trúc Diễm nhanh chóng đáp ứng Lão đã sớm nôn nóng hoa tay muốn chân từ lâu rồi Đối với một chế tạo sư như hắn Còn có cái gì hơn phấn hơn là có tài liệu tốt nhất đây Cơ động nói Sư tổ, đệ tử còn có một việc muốn cùng ngài thương lượng Ừ, ngươi nói đi Ánh mắt mơ triêu dương nhìn cơ động đã khôi phục lại vẻ ôn hòa Cơ động nói Sau khi chúng con vượt qua địa tâm thế giới thuận lợi Đệ tử còn có một kế hoạch phải hoàn thành Do đó e rằng không thể tham gia ma sư liên hiệp trưởng lão hội chuẩn bị cho thánh chiến được Kính xin sư tổ cùng các vị chiếc tôn cường giả và ma sư công hội chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng Dẫn dắt ma sư của chúng ta dàn trận trên thánh tà đảo Vậy các ngươi khi nào trở lại? Mơ triều dương hỏi Cơ động lắc đầu nói, con vẫn không biết chắc. Không biết. Mơ triều dương khẽ nhíu mày, đối với câu trả lời của cơ động, ông ta rất không hài lòng. Đây rõ ràng là một câu trả lời không có trách nhiệm. Nhưng chỉ một khắc sau, đôi chân mày nhăn nhó của mơ triều dương đã biến thành kinh ngạc đây là lúc cảm xúc của ông ta biến hóa lớn nhất trong 20 năm qua trong đầu mơ triêu dương mơ chiêu dung chúc dung chúc diễm đồng thời vang lên thanh âm của cơ động hắn đem kế hoạch của mình đơn giản nói qua một lượt ánh mắt của bốn người lúc này nhìn cơ động đều không giấu được vẻ kinh hãi không được làm như vậy quá nguy hiểm Mơ chiêu dung bật thốt lên nói Cơ động nói Sư mẫu con biết người lo lắng cho an nguy của chúng con Nhưng đây lại là lựa chọn tốt nhất Chỉ có như vậy mới có thể làm thay đổi thực lực chênh lệch giữa hai bên Nhờ đó Đến khi thánh chiến bắt đầu Áp lực mà quang minh ngũ hành đại lục chúng ta phải gánh chịu sẽ nhỏ hơn rất nhiều Cũng như sẽ có nhiều cơ hội giành thắng lợi cuối cùng Cho nên chúng con nhất định phải đi và hoàn toàn có năng lực tự vệ Trúc Dung cười khổ nói Cơ động kế hoạch này của ngươi có thể nói là to gan lớn mật rồi Cơ động nói Sư phụ, chúng con cũng bất đắc dĩ thôi Đây cũng là cách duy nhất để chúng ta chiếm ưu thế Nếu như sự việc không thành công, cơ hội chiến thắng của chúng ta trong trận chiến này là quá nhỏ. Chúng ta tuy có ngũ hành tuần hoàn trận Pháp, nhưng hắc ám ngũ hành đại lục đối với việc dung hợp thập hệ ngũ hành cũng có nghiên cứu không nhỏ. Chỉ có yếu tố bất ngờ mới giúp chúng ta lật ngược tình thế. Mơ Triều Dương nhắm hai mắt lại. Người quen thuộc ông ta đều biết đây là thói quen khi ông suy tư. Cơ động nhìn chăm chú vào sư tổ của mình, lặng lặng chờ đợi quyết định. Những thiên can thánh đồ còn lại đều nhìn cơ động với ánh mắt mờ mịt. Cho dù là Phất Thụy cũng không biết kế hoạch đó là gì. Thời gian nửa nén hương qua đi, mơ triêu dương mới chậm rãi mở ra hai mắt cơ động vì vẫn nhìn ông ta chăm chú nên nhận thấy được biến hóa rất nhỏ trong ánh mắt ấy lúc này trong mắt mơ trêu dương lón lên vẻ dứt khoát và kiên quyết hiển nhiên là đã hạ quyết tâm cơ động ngươi cho là các ngươi có đủ năng lực để làm như thế cơ động trầm giọng nói con rất tin tưởng chúng con nhất định có thể làm thay đổi cục diện Mơ Triều Dương chậm rãi gật đầu Tốt lắm ta ủng hộ các ngươi vô điều kiện Từ giờ trở đi Ngươi không cần để ý đến bất kỳ chuyện gì trên đại lục nữa Về chuyện cầm binh Điều khiển quân đội của các quốc gia Điều hành ướm chiến Ngươi cũng không cần phải tham dự Ngươi chỉ cần cùng đồng bạn của mình Toàn tâm toàn ý hoàn thành kế hoạch kia Những thứ khác ta sẽ cùng ma sư liên hiệp trưởng lão hội bàn bạc và tiến hành Chỉ có điều ngươi phải nhớ kỹ An toàn là điều kiện tiên quyết Bất luận là ngươi hay phất thủy thì tánh mạng của các ngươi đối với chúng ta còn trọng yếu hơn nhiều so với thắng lợi trong thánh chiến Ngươi hiểu chứ Ánh mắt đạm mạc của mơ triêu dương lúc này tràn đầy sắc thái tình cảm từ trong ánh mắt ông ta cơ động có thể nhận thấy vô tận cảm xúc cuốn quýt ông ta quyết định để cho cơ động phóng tay làm nhưng trong nội tâm cũng cực kỳ tranh đấu đại ca mơ chiêu dung không nhịn được hô lên một tiếng mơ chiêu dương nhìn muội muội một của mình khẽ thở dài ngoài cách đó ngươi có thể nghĩ ra phương pháp tốt hơn sao Cơ động nói rất đúng tiếng có thể công, lui có thể thủ, đó là ưu thế trước mắt duy nhất của chúng ta. Mà ưu thế này chính là do cơ động tạo ra ta tin tưởng nó nhất định có thể làm được. Nói tới đây, ánh mắt mơ triêu dương trở nên sắc bén quay đầu nói với Chúc Diễm. Chúc Diễm, ngươi lập tức đi chế luyện nội giáp, phải hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Nếu cần hỗ trợ điều gì mà chúng ta có thể làm được Ngươi cứ việc nói Trong khoảng thời gian này Ngươi làm chủ Luyện chế nội giáp càng nhanh càng tốt Hoàn thành sớm một ngày Thì tranh thủ cho bọn họ được thêm một ngày Dạ Chúc Diễm nhanh chóng đáp ứng, Trong ánh mắt của lão đã sớm tràn đầy vẻ cuồng nhiệt Chúc Dung mặc dù không nói gì Nhưng lại đi tới bên cạnh cơ động Dùng sức vỗ vai hắn. Ánh mắt trở nên cực kỳ nóng bỏng. Tự hồ như muốn nói không hổ là đệ tử của chút dung ta. Ánh mắt mơ triêu dương chuyển hướng lên bãi tập quát. Các ngươi nhìn cái gì tiếp tục luyện tập. Thiên can thánh đồ xuất hiện đã hấp dẫn sự chú ý của các ma sư trong sân. Họ cũng theo bản năng mà ngưng tu luyện. Ơ không à. Mù. À mười mười một hai không b các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 507 vô hạn định vị truyền tống pháp trận diệt dê bu chín trăm chín mươi chín biên nguồn bang Lôn uy com Mơ triều dương quát lớn khiến đông đảo ma sư trên bãi tập rối rít chạy đi tập luyện ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp. Trong những người này có không ít học viên của sĩ hỏa học viện. Cơ động trở về khiến ánh mắt của bọn họ càng thêm cuồng nhiệt hơn. Bởi bọn họ đều biết cơ động lão sư phó viện trưởng của họ là người sáng tạo ra ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp. Nhóm học viên đầu tiên từng thi triển trận Pháp đó giờ đây đang ở ma sư công hội làm mẫu cho các ma sư khác. Đồng thời cũng được hưởng những đãi ngộ cực lớn. Có được hứa hẹn của mơ triêu dương cơ động liền thở vào nhẹ nhõm. Đã có sư tổ chống lưng thì trong khoảng thời gian kế tiếp hắn chỉ cần đem toàn bộ tinh lực vào việc tu luyện và lịch lãm để chuẩn bị cho kế hoạch cuối cùng của mình. Hơn nữa chuyện xử lý sự vụ đó cũng không phải là sở trường của hắn. Điều hắn quan tâm bây giờ là làm sao để kế hoạch của mình kết hợp nhuần nhuyễn với thiên can thánh đồ nhằm phát huy tác dụng lớn nhất. Một tháng tiếp theo, thiên can thánh đồ dừng chân tại sứ hỏa học viện. Trong thời gian này, bọn họ Thủy chung phụ trợ chúc diễm tiến hành luyện chế nội giáp. Một tháng này cũng là thời gian Trúc Diễm cảm thấy sung sướng nhất Chưa bao giờ lão chế tạo vũ khí ma lực thuận bùm xuôi gió như thế Có thái cực ma vực và cực hạn sông hỏa của cơ động luyện chế các tài liệu khiến mọi chuyện trở nên suôn sẻ hơn Cho dù công đoạn cắt xẻ da của ma thú cũng không làm khó được thần khí hỏa thần kiếm của cơ động Ngay cả việc tuyệt kim hoàng của A-Kim Lôi ngục thần phủ của Phức thủy cũng trở thành công cụ để chúc diễm chế tạo mê loạn ma yên đồn nội giáp Dưới tình huống này các loại tài liệu nhanh chóng được xử lý Chỉ trong một tháng tổng cộng 14 kiện nội giáp đã được luyện chế thành công Thời điểm 14 kiện nội giáp xuất thế cũng là lúc chúc diễm lệ rơi đầy mặt Lão khóc như một đứa bé. Từ giờ khắc này, lão biết mình đã chính thức trở thành đệ nhất đại sư chế tạo vũ khí ma lực. Thử hỏi ngoài hắn ra trong lịch sử còn ai có thể chế tạo thành công 14 kiện thứ thần khí. Nhìn từng kiện nội giáp, chút Diễm không thể khống chế nỗi cảm xúc mà bật khóc. Đám người cơ động tính cả thiên cơ có 11 người cho nên chỉ lấy 11 bộ. Ba bộ còn lại theo lời cơ động nói là thù lao cho chút Diễm. Trúc Diễm cũng không giữ lại những nội giáp này bởi hắn chỉ muốn chế tạo thật nhiều vũ khí ma lực mà thôi. Vì thế hắn đem những tấm nội giáp còn lại tặng cho Mơ Triêu Dương. Trúc Diễm là người chế tạo ra số nội giáp này cho nên hắn đặt tên của chúng là Thánh Diễm Giáp. Ý nói những nội giáp này là do Trúc Diễm Hắn và Thiên can Thánh Đồ cùng nhau luyện chế ra. Sau khi Thánh Diễm Giáp được chế tạo thành công, ngay cả mơ triêu dương xem xong cũng phải ca tháng mê loạn ma yên đồn lợi hại. Dưới sự xúc tác của ngũ hành mơ dương giới, cực hạn sông hỏa của cơ động cùng với tam đại thần khí, Lại thêm chút Diễm dùng bí pháp luyện chế suốt 15 ngày làm nó trở nên mỏng như cánh phe Sau đó chút Diễm cẩn thận gia công để luyện khiến mê loạn ma yên đồn trở nên kiên cố hơn Hơn trong quá trình đoán tạo hắn còn cho thêm một ít vật liệu đặc thù mà cơ động không biết Toàn thân thánh Diễm giáp màu đỏ tiếu, Dưới ánh sáng mặt trời có thể thấy trên bề mặt có một tầm huyền quang ẩn hiện Thánh diễm giáp rất nhỏ Bình thường thì trông giống như một bộ y phục của con nít 7-8 tuổi Nhưng nếu mặc vào thì đặc tính co giãn Kiên cố của nó lập tức hiện ra Bất luận dáng người như thế nào Dù có cường tráng như phất thủy cũng không thành vấn đề Ngoài trừ phần mũ giáp, tất cả các bộ phận còn lại đều được lão thiết kế kiểu móc áo nịt Buồn cười nhất là chút diễm còn thiết kế một cái khoáng kéo từ phần bụng trước vòng xuống tới sau lưng để lúc đi vệ sinh không cần cởi khô giáp. Hãy cứ hình dung nó giống như cái khố của con nước vậy a bư bư chả hình dung nổi cái quần ấy. Cảm giác khi mặc thánh diễm giáp chính là rất nhẹ. Hơn nửa thánh diễm giáp dường như còn có thể thoát hơi cho nên người mặc không hề có cảm giác khó chịu. Tuy năng lực phòng ngự còn chưa thử qua, nhưng từ đặc tính kiên cố của mê loạn ma yên đồn cũng có thể đoán được. Giá trị của nội giáp này còn hơn xa so với vũ khí thứ thần khí cùng cấp bậc. Chúc diễm tự hào đây là vũ khí ma lực có giá trị cao nhất do lão luyện chế từ trước tới giờ. Bởi nếu như chỉ một mình lão Thì cho dù có thi thể của mê loạn Ma yên đồn cũng khó có thể luyện chế thành công Không dám trì hoãn dù chỉ một ngày Sau khi lấy được thánh diễm giáp Các thiên can thánh đồ lập tức lên đường Trở về nối A nhĩ mạng tư Đại diện thánh hỏa long vẫn chở cơ động Và trần tư tuyền lúc nào cũng ôm tư động trong tay Lúc này Nó đã hạ xuống vùng phụ cận núi A Nhĩ Mạn Tư. Cơ động. Sao lại đáp xuống chỗ này? Tại sao không trực tiếp bay lên đỉnh A Nhĩ Mạn Tư? Phất Thụy hỏi với giọng điệu nghi hoặc. Trong tiếng ầm ầm vang dội, Tử Lôi Diệu Thiên Long cũng hạ xuống cùng các thiên can thánh đồ khác. Vị trí hiện tại của bọn họ cách núi A Nhĩ Mạn Tư khoảng 10 dặm. Cơ động nói Trước khi lên núi ta có chuyện muốn nói với mọi người Vừa nói hắn vừa cùng Trần Tư Tuyền từ trên người đại diện Thánh Hỏa Long nhảy xuống Không cần dùng ngôn ngữ để giải thích cơ động thông qua linh hồn lực mạnh mẽ thông tri cho mỗi thánh đồ Mọi người sau khi cảm nhận được ý nghĩ của hắn liền nhất thời cảm thấy kinh ngạc Ngươi muốn thành lập một cổ truyền tống trận không hạn chế phương vị. Miu Miu giật mình nhìn cơ động hỏi. Cơ động gật đầu. Mặc dù chúng ta đã có chuẩn bị khá tốt nhưng địa tâm thế giới là địa phương xa lạ. Một khi gặp nguy hiểm, chúng ta nhất định phải có đường lui. Trước kia, khi ta xuống tầm thứ 18 của địa tâm thế giới thì đều là do liệt diễm truyền tống. Tuy nhiên lần đầu tiên xuống đó ta lại thông qua vô định truyền tốm pháp trận. Chỉ cần chúng ta có thể sáng tạo một cổ truyền tốm trận không hạn chế phương vị. Lúc đó chỉ cần chế tạo thêm một định vị pháp trận nữa là có thể truyền tốm ra ngoài nghỉ ngơi. phất Thụy Cao Mày nói. Nhưng vô định truyền tốm pháp trận này đã thất truyền từ thời viễn cổ. Cơ động Chúng ta có thể làm được sao? Cơ động khẽ mỉm cười. Không thử thì làm sao biết được. Mọi người có nhớ truyền tốn pháp trận trong ngũ hành pháp trận không? Ta nhớ rất rõ cảm giác khi lần đầu sử dụng vô định truyền tốn pháp trận. Nếu như ta không nhầm thì vô định truyền tốn pháp trận là một hình thức khác của truyền tốn pháp trận trong ngũ hành pháp trận. Thử nghĩ mà xem, vị ma sư kia khi chế tạo sao lại không để ý đến việc truyền tống đi đâu chứ? Chắc chắn hắn muốn chế tác một quyển trục định vị truyền tống trận nhưng cuối cùng lại thất bại mà biến thành vô định truyền tống pháp trận. Chúng ta tập hợp đầy đủ 10 loại thuộc tính, lại thêm lôi thuộc tính của sư huyên, muốn không thành công cũng khó. Điều chúng ta cần làm bây giờ là chất chồng 10 loại thuộc vào truyền tống pháp trận sao cho đủ để sinh ra cảm ứng. Cho dù chúng ta ở đâu, chỉ cần cảm ứng được nó là có thể truyền tống trở về. Nghe cơ động nói Trần Tư tuyền tỏ vẻ ủng hộ. Từ lý luận thì cách của cơ động rất có thể sẽ thành công. Diêu Kim Thư nói Cách làm của cơ động nếu thành công thì pháp trận này liệu có bị hắc ám thiên cơ của hắc ám ngũ hành đại lục phát hiện ra không? Nếu bị chúng phát hiện ra rồi thông qua pháp trận phủ xuống e rằng sẽ làm đại lục của chúng ta sinh linh đồ tháng A. Cơ động mỉm cười lắc đầu. Chuyện đó không thể xảy ra được bởi lúc này Hồng Liên Thiên Hỏa vẫn đang ngăn cách hai phiến đại lục trừ phi tu vi hát ám thiên cơ cao hơn liệt diễm. Bằng không hắn sẽ không thể nào cảm ứng được mọi chuyện trên Quang minh ngũ hành đại lục chúng ta. Phất Thủy nói, đã như vậy thì chúng ta thử một chút nào. Đám ma thú liền tránh qua một bên, rõ ràng chúng xem đại diện Thánh Hỏa Long là chỉ huy của mình. Cho dù là thập giai kim cương long khi thấy mao đài và ngũ lương dịch cũng phải nhường đường. Xét về thực lực bản thân thì đại diện thánh hỏa long đã hoàn toàn có thể chống lại thập giai ma thú. Nhất là sau khi được uống máu của địa long tổ lại càng khiến lực lượng thân thể của nó mạnh mẽ hơn. Hắc bạch song sắc trên thân thể mơ hồ lộ ra một tia khí tức quan minh. Lại thêm kim sắc quan mang lập lòi như muốn tôn thêm khí phách vương giả của chúng Các thiên can thánh đầu ngồi vây quanh thành một vòng tròn Do thuộc tính của bản thân không nằm trong ngũ hành Nên phức thủy không tham gia mà cùng thiên cơ đứng quan sát Và cảm nhận mọi biến hóa từ xa Lấy cơ động làm trung tâm cực hạn ma lực chậm rãi phóng ra Nhất thời mười đạo quan mang ngưng tụ trong không khí tạo thành ngũ hành mơ dương giới Lúc này ngũ hành mơ dương giới đã khác xa so với lúc ở trên thánh tà đảo Hiện tại tu vi các thánh đồ thấp nhất cũng đã là thất quan Đương nhiên không thể đánh đồng với lúc đó được Mười đạo quan mang như thực chất tạo nên một màn hào quang, Cơ động là người chủ đạo của ngũ hành mơ dương giới có thể thao túng nó trong một phạm vi nhất định. Có ngũ hành mơ dương giới tồn tại. Cho dù gặp lại thái trùng miệng hạ lâm thanh thì cơ động cũng nắm chắc có thể liều mạng với nàng. Cho dù nàng sử dụng tuyệt chiêu cũng không thành vấn đề bởi nàng không phải là thánh cấp cường giả. Hai tay cơ động để trước ngực biến ảo không ngừng. Nhất thời hư ảnh đằng xà và chu tước liền hiện ra sau lưng hắn. Chúng chậm rãi trôi lơ lửng trước ngũ hành mơ dương giới, sau đó chậm rãi phủ xuống. Dương hỏa truyền tốn pháp trận, mơ hỏa truyền tốn pháp trận lần lượt xuất hiện. Nhưng lúc này cơ động chợt cao mày. Dương hỏa ngưng tụ pháp trận phủ xuống thì không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mơ hỏa ngưng tụ pháp trận lại có rắc rối. Sau khi ngưng tụ thành ngũ hành pháp trận, cơ động vốn thường rất dễ dung hợp mơ dương sông hỏa nhưng giờ đây hiện tượng bài xích lại xuất hiện. Làm cách nào cũng không thể dung hợp thành nhất thể. Hơn nữa chúng lại còn làm triệt tiêu ma lực ba động của nhau. Chẳng lẽ mình đoán sai sao? Cơ động nhíu mày, Mà các thiên can thánh đồ cũng lâm vào trầm tư Thông qua linh hồn tương liên Cơ động có thể cảm nhận hết thể trạng thái đang diễn ra Vì vậy mọi người đều nhận ra ma lực của hắn đang biến hóa Cơ động thử mấy lần thậm chí còn thả ra thái cực ma vực nhưng cũng không thành công Rất nhanh hắn liền biết nguyên nhân Mơ dương sông hỏa có thể dung hợp trong cơ thể hắn là nhờ vào sự điều tiết của hỗn độn hỏa. Còn khi chuyển chúng thành pháp trận thì tình huống lại phát sinh dị biến. Ngũ hành pháp trận là một tồn tại độc lập. Một khi cơ động thi triển chúng ở bên ngoài, pháp trận sẽ sinh ra năng lực đặc biệt phụ trợ cho bản thân hắn. Nói một cách khác, Pháp trận sẽ tự động vận hành mà không cần cơ động thao túng. Chẳng hạn như khi cơ động sử dụng mơ dương hỏa ngưng tụ pháp trận. Nó sẽ tự động phân ra hai bên người của hắn. Hấp thu mơ dương hỏa nguyên tố trong không khí và làm cho hỏa nguyên tố chung quanh cơ động trở nên nồng đậm. Lúc đó hắn mới hấp thu vào thể nội và thông qua hỗn độn hỏa để dung hợp. Chính bởi vậy mà sau khi mơ dương hỏa truyền tống pháp trận xuất hiện, cơ động mới không cách nào điều hòa dung hợp chúng thành nhất thể được. Cùng là họa thuộc tính đã khó như vậy, nếu thêm những loại thuộc tính khác chẳng phải còn khó khăn hơn sao? Đây mới là nguyên nhân làm cơ động cau mày. Mặc dù hắn có thể dùng hỗn độn hỏa để cho pháp trận tạm thời dung hợp, nhưng chắc chắn sẽ không đạt tới hiệu quả như đã muốn điều hắn muốn chính là một pháp trận không cần phải mượn ngoại lực hơn nữa nếu chỉ dùng họa thuộc tính của hắn thì không phải ai muốn sử dụng cũng được cơ động thử dùng ngũ hành tương sinh tuần hoàn pháp trận đi thanh âm của trần tư tuyền vang lên Ngay sau đó mơ một truyền tống pháp trận từ trên người nàng nhẹ nhàng bay tới bên mơ hỏa truyền tống pháp trận của cơ động. Một màn thần kỳ hiện ra trước mắt các thánh đồ. Một sinh hỏa mơ một ngưng tụ pháp trận dễ dàng dung hợp với mơ hỏa ngưng tụ pháp trận. Ơ không ơ, mù, á, co, vông. 10.11.2013.0214B Mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 5084 tuyền. Dịch dê bu 999. Biên cu ông. Nguồn ban lôn uy. Com. Cơ động tròn soi mắt nhìn mọi việc đang diễn ra. Hắn quay đầu lại nhìn trần tư tuyền cười nói. Ta khẳng định ông trời thiên vị nàng hơn ta. Trần tư tuyền khẽ mỉm cười. Đơn giản chỉ là nguyên lý tương sinh mà thôi. Ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp chẳng lẽ lại không thể dung hợp với ngũ hành trận pháp. Trận pháp với trận pháp dĩ nhiên sẽ biến thành đại trận. Một câu của trần tư tuyền giống như bàn tay thần bí vén đám mây đen đang bao phủ cơ động làm hắn thừa người ra. Trong đầu hắn dường như đã mở ra một cánh cửa đặc thù, một thế giới kỳ diệu đang hiện ra trước mắt hắn. Đúng vậy. Ai nói trận pháp không thể kết hợp được với trận pháp? Ngũ hành trận pháp là lực lượng của ngũ hành, mà trụ cột của nó chính là các đơn hệ ma lực tương sinh. Hiện tại nó không đơn thuần chỉ là một truyền tống pháp trận nữa. Mà đã mở ra một hướng đi mới về dung hợp trận Pháp. Cơ động thật muốn nhảy lên cắn Trần Tư Tuyền một cái để tưởng thưởng. Câu nói vừa rồi của nàng đã giúp hắn thấy được hy vọng chân chính để chống lại hắc ám đại luộc. Trần Tư Tuyền nhìn bộ dạng của cơ động thì âm thầm gật đầu, nàng biết hắn đã nghĩ thông suốt. Liệt diễm đã từng là cường giả thần cấp cho nên trình độ lĩnh ngộ nguyên tố đương nhiên là hơn xa hắn Chỉ có điều nàng không dạy cho hắn phải làm thế nào mà chỉ trợ giúp hắn lĩnh ngộ Tự mình lĩnh ngộ thì nguyên tố mới chân chính thuộc về hắn Giống như cho người ta cá ăn thì không bằng cho người ta một cái cần câu và dạy người ta cách câu cá Ngay lập tức trong đầu mỗi thiên can thánh đồ liền xuất hiện tin tức từ linh hồn của cơ động. Pháp trận của từng người lần lượt hiện lên giữa không trung theo thứ tự của ngũ hành tương sinh. Trong nháy mắt hai tổ hợp ngũ hành truyền tống trận pháp đã hiện ra hai bên. Lúc này mọi thuộc tính đều đủ cả. Quang mang màu đỏ chợt giấy lên từ trên người cơ động. Ngay sau đó một luồng bạch quan nhu hòa từ trong miệng hắn phun vào trung tâm mơ dương. Luồng bạch quan đó chính là hỗn độn hỏa. Hai tổ hợp pháp trận dưới tác dụng môi giới của hỗn độn hỏa giống như cà phê với sữa nhanh chóng hòa quyện vào nhau. Trong phút chốc thân thể các thiên can thánh đồ đều chấn động mãnh liệt. Bọn họ cảm giác được pháp trận của mình đã mất đi quyền khống chế. Ngũ hành mơ dương giới cực kỳ vững chắc thế nhưng vào lúc này lại vỡ tan thành từng đạo bạch quan dung hợp vào trong 10 loại quan thải. Thập hệ đồ đằng phân biệt từ 10 vị trí của các thiên can thánh đồ bay lên. Cùng lúc đó trên bầu trời quan thải 10 màu cũng phiêu nhiên hạ xuống. Một cảm giác kỳ dị hiện lên trong đầu mỗi thiên can thánh đồ. Phạm vi 10 thước chính là ma vực của họ. Ma lực ba động kỳ dị phản phất khiến bọn họ trong nháy mắt hiểu được đạo lý câu thông thiên địa. Ô, thân thể Trần Tư Tuyền cũng run rẩy kịch liệt, nhưng ngay sau đó một đám lục hợp đồ đằng phiêu nhiên hiện ra trước mặt nàng. Cực hạn mơ một ngưng tụ thành những cánh hoa vây lấy nàng. Khí tức sinh mệnh nồng đậm từ trong người Trần Tư Tuyền bạo phát. Vĩnh Hằng Chi Khải tự động xuất hiện bao trùm thân thể mềm mại của nàng. Đột phá. Chính xác. Nàng đã đột phá. Một khắc khi truyền tống pháp trận được dung hợp. Nàng đã mượn lực lượng của chúng thành công đột phá từ cấp 79 đến cấp 80 để đặt chân vào hàng ngũ cường giả bát Quang.